Xin chào Chào mưa ừ n n g g mọi ờ i đã q u y t rất ở lại là lâu đại với Annie giờ mọi người giây vui vẻ khi vẻ Và kênh khô quên danh Phần Mong rằng nghe chuyện、Và、đừng họa phút của của có Bây bổ sẽ sẽ tập tứ 10 n đăng ký kênh Để ký h những video mới nhất từ kênh thần e video Annie o dõi mới Tái kiến thần uy. Mưa rất từ của uy lớn lại còn kèm theo cả gió lạnh y phục của gá bộ khoái trẻ tuổi ướt súng hiển nhiên là đang bị lạnh song gá vẫn cố gắng chịu được bộ vương ồn hòa nói Thanh niên nhân sao không vào đây mà tránh mưa đã? Rồi hắn nói Gá bộ khoái trẻ tuổi, quan hòa khoái thú Sao mưa Rồi tuổi tiểu trẻ đây vào Gá mà đã bộ lại lắc đầu Đã ta Nhưng mỉm à Hoàn thành ta có công vụ bên mình Hoàn thành rồi, hắn hay. Bộ vương vụ Bộ m hay rồi cười Nếu như người đột ã hãy không thì Gá vào Vậy thì hãy quay về quay đi b khoái kiên định hãy Các nói người đi với a Bộ v ư ơ nhiên g lại cười mỉm Đột n láo d ư ớ i tay một cái thanh kiếm cắm bên hồng của lãnh huyết đã nằm trong tay kiếm đã cắm trở về chỗ cũ trong thời gian điện quang hòa thạch lão đã chém ra ba kiếm vào màn khói hương nhưng mà khói hương vẫn lững lờ bay lên không hề bị cắt đứt hay tán loạn như vậy cũng có nghĩa là kiếm của lý huyền y không mang theo kiếm phòng hơn nữa còn nhanh đến độ không thể nào tưởng tượng ngay cả lãnh huyết cũng cảm thấy kinh hãi nếu như ba kiếm này của lý huyền y tấn công vào chàng chính chàng cũng không biết mình có thể tiếp nổi hay không nữa bộ vương chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn gã bộ khoái trẻ tuổi sắc mặt của gã bộ khoái trẻ tuổi biến đổi không ngừng gã chỉ biết gần hai chục nha dịch đi bắt hai kẻ phạm pháp này đều mang thương tích trở về lúc đó gã đã biết là không thể nào dễ đối phó nhưng thực sự không thể nào ngờ được một trong hai người lại có vó công cao tới mức đó gã nói hào kiếm pháp nói xong lại gật đầu v à i cái bộ phương ôn hỏa nói hãy trở về đi gã bộ khoái rút đao hoành ngang trước ngực các người phải trở về với ta lãnh huyết và bộ vương đưa mắt nhìn nhau dường như cả hai đều hết cách với gã thanh niên cố chấp lãnh huyết khé lắc mình tùng người bay chéo ra vừa xuất thủ đã đánh bay thanh đao trong tay của gã bộ khoái không ngờ gã bộ khoái này cũng dài người phóng lên vùng tay chụp lấy cán đao từ trên cao liên tiếp bổ xuống ba đao và hai vai của lãnh huyết lãnh huyết hử nhẹ một tiếng rút kiếm ra choàng một tiếng lãnh huyết vừa có kiếm trong tay Thành của gá bộ khoái kia đã không biết thoái khoái không hướng nhưng khoái chẳng những không nào, mà này đa đã của kia bay gá gá bộ bộ về lãnh ô i tiếp kiếm mà màn muốn vào còn tục xông vào trong kiếm quàng. Huy vũ song quyền muốn bắt vũ Huy lấy l huyết Lãnh làm làm Lãnh không muốn giết chết gá, cũng không muốn làm cho gá bị thương. Nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng, cho nên cứ như bốn huyết chết cho thời phải thế cho cho chiều. huyết qua vậy giết biết cô gá, gá đi cứ bị dùng đốc kiếm hất ngược lại kích mạnh vào bụng của gã bộ khoái gã ta hự lên một tiếng quỳ một chân xuống đất thử hồng hộc l ã n h huyết n h ì n t h ấ mấy y sợi tóc rơi xuống c h á n lại trầm giọng nói Hãy trở về đi, n gã ư i phải là đối thủ của hai không thủ chúng g là đâu ta của bộ khoái n h í ế n răng đứng dậy vùng quyền vùng cước lao đến tấn công lãnh huyết lãnh huyết không ngờ lại cố chấp như vậy vừa tung người tránh né lại vừa quát đừng có ép t a phải giết chết n g ư ơ i ta không phải là đối thủ của n g ư ơ i nhưng mà t a phải bắt n g ư ơ i lại gã bộ khoái không hề sợ hãi toàn lực lao lên tấn công tiếng chết r ồ thì cũng có hàng ngàn, hàng vạn bộ khoái khác cũng có ngàn vạn bộ l nói h huyết thở như khoái như thì thật、tốt. Chàng nhìn vào ánh mắt giống mánh và liều mạng của thanh niên, bất chợt nhớ thân mình Nếu đều liều vậy tiếng, một tốt. mắt bất dài ngàn vào giống người, giống lầm bầm. bộ vạn mạng niên, đến bản thân của mình năm xưa, nhất thời không nỡ xuống gã xưa, vương và vừa hò vừa của của tay. hò Quản tiểu thú, của h không có phạm tội. Người bắt chúng ú n người Tiếng nói g gì? ta tội, bắt ta đều để về có c làm lão tuy rất nhỏ nhưng vẫn xuyên qua tiếng mưa rầm rập t ừ nói g từng, chữ, từng chữ một, lọt vào trong gá thương người, dừng Không người thương vương chữ, chữ của các cười cười. c khoái thú. thú phải khoái hay một lọt tay tiểu tiểu tay quan Quan bộ bộ Bộ lại lại. là lại vào sao? Người đã yêu b à ta cũng có. Nói đoạn lấy ra một tấm yêu bài bằng vàng quan tiểu thú trố mắt nhìn những chữ ở trên yêu bài lại thất thanh nói. Người... ngài... ngài vương là Lý... Lý... Lý... Bộ vương nói Ta không phải Huyền là Lý Lý Lý, mà là Lý mà Y. quan tiểu thú mất thần thái đi hiên ngang lại ú c đầu, trong mắt lộ ra một ra hoang mang sùng Ngài, lội l bái. vẻ và rất là nổi tiếng là lại nhàng này, nổi Vân nhẹ nói. ngươi đó. Bộ vương lại nhẹ nhàng nói, Sau càng ũ n nổi tiếng như、vậy. Nói đoạn, g sẽ tay chỉ vậy. v o l ã h huyết. Y c ũ n r ấ thêm nổi n d a lãnh là lại trong danh chính Quan càng huyết thú h tiểu Y. tứ t đại bộ, lúng túng Ngài, ngài, Y, Y, Y... y là, là tôi tôi lại không biết các vị lãnh huyết nói chúng ta cũng chỉ là những người bình thường cũng phải tuân thủ pháp luật có điều chuyện này là vương sư g i a đã vi phạm vương pháp cho nên chúng ta mới xuất hiện để trừng phạt bộ vương lại mỉm cười tiếp lời tiểu huynh đ ệ không biết người có thể tha cho chúng ta một lần như vậy hay không quan tiểu thú lại vội nói có có thể chứ có thể nói xong lấy nghĩ đến t h ầ n phận của mình lại nghiêm sắc mặt lại Nhưng nói lòng Nếu như hai vị thực pháp, không định hai vị, Nhưng cũng thực hai thực phạm pháp phải thủ hai phải Tôi liều tuy của là là vị vị sự mạo bộ vương và lãnh huyết nhìn nhau mỉm cười lãnh huyết nói đợi ngơ mớt đợi mưa ngớt ta là muốn p h i ề n tiểu ca dẫn đường để đi điều tra vụ án Quan tiểu đầu muốn đâu uy hai không vườn nói thú biết tới Thần tiêu lại gái、đầu. Vậy vị Bộ nói, cục quan tiểu thú lại nhảy dựng người thần uy tiêu cục sao ha, thực sự rất hay đúng là ông trời có mắt bộ vương lại ngạc nhiên sao thế quan tiểu thú lại vui mừng khôn xiết cuối cùng thì cũng có người đến rửa sạch oan tình cho thần uy tiêu cục rồi bộ vương và lãnh huyết trao đổi cho nhau ánh mắt ngạc nhiên bộ vương lại nói oan tình sao quan tiểu thú vui sướng phải rồi thần uy tiêu cục bị vu hám cho tội cướp đ ò t tiền thuế toàn bộ đều bị bắt vào trong ngục đây chẳng phải là oan tính sao lãnh huyết liền nói vậy người và thần uy tiêu cục c u n t i ể u thú lại ưỡn ngực sống l à người của thần uy chết là ma của thần uy tôi là người của thần uy tiêu cục tuy chỉ là một tay đường chủ nhỏ bé nhưng mà tiêu cục đối với tôi ân trọng như núi cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên đâu bộ vương lại dò hỏi vậy có nghĩa là từ khi thần yêu tiêu cục bị niêm phong tiểu huynh đệ mới g i a nhập lục phiến môn sao c u n t i ể u thú lớn giọng đáp Phải rồi, nói ế u uy tiêu như thần này hắn còn, khỏi tôi làm sao lại rời cục làm sao đ được. đường Cao cục chủ, t ê u đầu, da da của tới ô i Nói tất khuất hết t cả cả. đều là bị oan khuất hết cả. Nói tới đây gã đột nhiên lại cảnh giác Nhưng, các vị lãnh ạ i k h huyết điếm liếm hai b ờ môi khổ khốc chúng ta đến để tra xét vụ án này Quản tiểu thú đưa mắt nhìn bộ vương. thú mắt đưa bộ Tuổi tác của bộ vương người quyết không thể nào nói như vậy được nguyên nhân chủ yếu khiến cho ta nhận vụ án này chính là do ủy thác của gia các tiên sinh Điều Đại Đại việc tiền sinh sinh Chi Giao với Tiêu Người Truyền Truyền Uy Uy tra tướng vật Thạch Thạch chuyển, Thạch từ Thạch Thạch Thần rõ ràng Ra của Cao cho chân các cùng Cục Chủ Cao Sơn thạch, và của thần uy Cục là có Phong Phong Nhân Nhân Lão Là Và người Là Sơn Nguyên sự quan h này Quan tiêu thú là bị chẳng quát trong một trận lại thừa người lại ấp úng ừ, Nhưng mà chuyện này cũng đúng Nhưng mà mà quá bất l á n h huyết lại nói Cái gì mà cũng gì đúng mà Muốn oan dựa sạch tiểu ì thì n cũng cần h h p ả có chứng. chúng cho có bằng chứng. Màu dẫn chúng ta đi điều tra cho rõ ngọn ngành. Như h Màu mới điều ta tra t đi rõ vậy giúp cho thần y tiêu cục các nhân g ư ờ i tiểu Quản t ú thú chấp còn cố chấp không chịu đứng dậy, Chỉ nhiên Lãnh huyết Nhưng không nghe gã thành h mắt, mà đột tiểu Tiểu lại vội nói. đỡ đứng xuống. vàng quản vẫn gần n quỷ gã gã dậy. dậy. dập đầu công môn không phải là vì muốn thang quan phát tài mà là chỉ mong có một ngày được rửa s ạ c h nối oan khuất của tình thần yêu tiêu cục mà thôi Hai vị đại gia, hai thần gia, đại vị vị là t Thực hai sự, cầu mong hai vị h ã y tra xét rõ c h o ngọn ngành, oan tình thuyền nhân sạch cho thực dựa cục. cảm kích, cảm tiêu Tiểu rất bất tận, bất tận uy đấy kích. Bộ vương lại thở t như h dài nói. Nếu ự chấp sự của oan n t ì chúng h n ta t theo định là lý sẽ xử h é p công. lận ã o l chấp t a y sau lưng dõi mắt nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài Giết người đền mạng, cũng thiếu nợ trả tiền, ai hại y chết, ta cũng nhất định là phải chết trả ta nhất đền nợ định cửu. y là báo、cử. Góc mắt của Lão có mấy giọt lòng Cũng không có của nước nước nước mắt mấy mưa mắt biết tiểu thú hay láo lành là Còn đinh ư n n g h hiểu y ế thường cũng k ô n Chàng trong nói g biết bộ lời thấy chỉ cảm thấy ở trong lời nói của ở v ơ n Còn Còn chàng cũng không thể nào hiểu được. Đình g gì có khác được đó hàm thì thể hiểu h là ý ý về t ư y đường khẩn cao phong lượng ba người đều đã cải trang cả ba bọn họ đều là những người quen hành tậu giang hồ đinh thường y bởi vì hai cùng với vô sư môn hành động cho nên thường phải hóa trang thành các loại nhân vật khác nhau còn về cao phong lượng và đường khẩn những lúc hai người cũng là nhận ủy thác của người khác để làm ám tiêu phải hóa tranh trang thành các loại người khác để âm thầm hộ tiêu cho nên cũng đã quen thuộc với chuyện hóa trang đinh thường y giải trang thêm một đạo cô cao phong lượng đóng giả thêm một nông phù đội nón che rủ xuống kín mặt đường khẩn là tuyệt nhất dưới sự chỉ đạo và kiến nghị của đinh thường y gà đã hóa trang thành một nông phụ bụng bầu Từ bắt lúc gá đình ầ u hóa trang đình thường y đã đ cười ế nghe lúc mà ó a trang gá nói như vậy thì lại không nhịn nổi cười đến gập bụng xuống người xem người đó không còn phải hóa trang nói chuyện như vậy là cũng đủ giống rồi đường khẩn nghe vậy lên vậu môi. Đình thường y lại không biết nên gá nữa lại cố gắng mím môi lại. Người đóng giả càng giống thì chúng ta càng an toàn Người lại tức giận cái gì đây? phòng lượng ngẩn nhìn trời nói gá giả gì Thì vậy vậu y đây lại Lại lại lại môi mím môi mặt biết cởi cái trời Trời đã ta tức cố Cao sớm ắ p phải mưa ư đùa nữa、chúng、ta Đừng đi Chúng vọng có thôi Hy t r c khi trời ư được tiêu cục. Đường a có cục thể tiêu khẩn đến m ấ y vùng vàng đứng dậy đinh thường y đưa cho gã một cái khăn cố nín cười. cười đội lên đầu đi sau đó thắt một cái nút ở cổ họng Có trên h ể xóa tóc già, không để cho người thừa người. người Kỳ t h ự cô trong lòng gã của k h n g hề tức g i ậ n c h ú tuy nào. Trên người t gã của gái, tuy mực mấy thứ y phục mà nông nhà nông t h ổ giáp nhưng mà bên trong lại là n ộ i y của đinh thường y bộ y phục này được dệt bằng tơ lụa mặc vào vô cùng thoải mái bình thường các cô gái thường hay mặc vào bên trong làm áo lót Đường khẩn mặc ở trên người, chỉ thấy một cỗ hương khẩn nữ nhân khí chết chỉ thấy mặc một cỗ của ở sọc lúc ê trên n cùng dễ chịu. Gã không thể nào không nghĩ đến đình thường y cũng từng mặc qua y phục đó, ở trong lòng cứ mưa mưa hồ hồ, lần lần giống như người mũi, mặc mơ mơ mây. vô chịu. phục cứ Gã dễ thể hồ hồ, qua đó, y y ở l này lại nhận lấy khăn lụa của nàng t r o à n g lên trên đầu mùi u hương của nữ nhân lại càng nồng nặc đường khẩn ở trong lòng giống như có gió xuân nhưng mà bên ngoài vẫn g i à v ừ a khó chịu bước đi sau đó mưa càng lúc càng lớn bạn họ rời ra khỏi lương đình không lâu thì trời đổ mưa Khi mưa b ắ trước đầu đình. Đời đến Huyền Huyết nhiều muộn nặng Lãnh cũng lương người, hạt, thì khi tới tới một bước hay là đến một Lý là Y hay và bước bước, sớm ẽ rẽ sẽ trái thêm một cái hay là bớt nói một câu, đều sẽ tạo thành to trong tà toàn thứ cái khác phải, nói biến đổi giả, hay nhìn hay những hoặc những hoàn nhau. chính Đây gặp lớn ở trong vận mạng, hoặc giả, gặp những tà ngộ n mà câu, là là đều g ở ờ i gọi ta t là duyên. r ư đại môn của thần uy tiêu cục nơi mà trước đây phồn vinh hưng vượng giờ đây thì lạnh giá điêu tàn Mưa tầm rơi tác. Cao Phòng Lượng về ừ a cửa nhìn cánh thấy Hải tiêu mắt cục i l n đỏ lại n lên Nơi đây không đơn thuần chỉ là nhà mà còn là sinh g là là đây chỉ Mà m n ông、ta. Nỗ g của lực cả một cuộc đời ông ta một đ ờ ông thần a đều đổ ế kết t Thứ vinh dự mà ông ta khuất t vào vinh vinh và Về mà là mà Là oan đây đáng được Nhưng không ông hưởng là sự oan khuất và nhục nhá phải h quả lại dự dự sự uy tiêu cục ở trong lòng của cao phòng lượng giống như là có muôn ngàn cơn sóng đang rồn rập huyết dịch sôi trào p h ả n g phất giống như là đang trở về với những hào tình hiệp khí của những ngày sông pha giang hồ thủa trước đường khẩn cũng như vậy h nhà g lan cà c đã bị ó c của thần uy tiêu cục gần thần sơn hết tiêu uy l nơi mà gã đã ể lại chiếc một Mái cửa. xăng từng là nơi mà rơi xuống từ chỗ này khi đang lấy một con diều còn cả, còn cả tấm hoành phi treo ở trước cửa tiêu cục có một lần gã cùng với tiểu đạn t ử và cao hiểu tâm chơi trốn tìm gã nấp trong đó bởi vì đó gã n ắ m mót tiểu mà bọn tiểu đạn t ử với cao hiểu tâm lại ở bên dưới không thể xuống được nên gã đành phải tiểu bậy xuống dưới chẳng ngờ lại chúng ngay đầu của lão cục chủ phu nhân Lần đó, mỗi một việc nhỏ nhặt trong cuộc sống ngày xưa đều là những hồi ức khắc cốt ghi tâm mãi mãi chẳng thể nào quên được Gã chỉ hận không chỉ là tiêu cục tĩnh lặng Mà ngay cả mấy ngay gần giải cả phố đình â y đều giống thường y tròn đôi mắt đen trắng rõ ràng l à nhìn gã nói đã biết như vậy rồi sao c ò n muốn đi đường khẩn ướn ngực cãi lại Cả chấn này đình ề u đâu tĩnh một lặng, phải là chỉ có m thường i ê u đâu cục. Có c gì đáng sợ ứ Đình h t y nói vậy lẽ nào người vất vả khổ sở vượt ngục thoát ra là để cho người ta lại bắt ngươi trở về đường khẩn bất chợt nghĩ lại cuộc sống không phải là của con người trong lao ngục Bất giác thừa giác người nương rồi nói vậy, ý của cô nương là có phục ra may sao Vậy ý là đinh thường y gật đầu. Cũng có khả năng. Khẩn ta thôi、sao? Đình thường sao y vẫn nhìn gã chăm chú có gì mà không thể xảy ra đường khẩn cảm thấy nơi mà mình muốn đến nhất là ở ngay trước mặt mà cứ bị một người cản lại nộ khí trào dâng mưa lớn như vậy Làm gì còn ai canh gác? còn canh ai đình thường y lại hỏi n g cũng Vậy nếu là ngươi, vào lúc này nếu ngươi, phải gia tăng phòng bị, hay là ngươi là phải ngươi lúc chui vào chăn ấm để ngủ một giấc? thì tăng trăn phòng ra sẽ sẵn để Đường đi. đây tức không có sợ, Ta cứ đi. Cô nương sợ thì ở lại đây đi. Đình thường y cũng không lấy làm tức giận chỉ nhếch m ô i cười lạnh cao phòng lượng để chật trầm giọng đình cô nương nói đúng đó đường khẩn lại ngẩn người cũng cảm thấy mình hơi lỗ mãng và đường đột đưa mắt liếc trộm đinh thường y một cái ở trong mưa hai má của đinh thường y đặc biệt trắng mông lung giống như ở trong mộng Vào vẫn mà hoa một sớm mặt mình đi ngắm một bông hoa nhỏ mỏng manh diễm trời thức buổi bông yếu đuối khi đi sáng còn nhỏ chưa dậy, Tôi... nãy... lúc nãy ba người nấp ở trong một bờ tường hõm lại khoảng cách rất gần đ ì n h thường y lại mỉm cười đưa tay xoa lên trên mặt của đường khẩn một thứ gì đó rất trắng cao phong lượng che mũi lại cẩn thận một chút đ ì n h thường y làm như vậy là bởi vì muốn che đi những thứ những chữ bị trích trên mặt và tóc trắng của đường khẩn và cao phong lượng đường khẩn cảm nhận được điều đó dù là phải liều láng nơi chân trời góc biển dù là giao quang kiếm ảnh mỗi một bước hiểm nguy chỉ cần bên cạnh có một nữ tử hiểu mình như vậy thì gá cảm thấy rất hạnh phúc cao phong lượng lại nói nhưng chúng ta cũng không thể nào đợi ở đây cả đời được đ ì n h thường y lại mỉm cười sẽ không đến nỗi như vậy nàng lại cười rồi lại nói tiếp hai người sẽ không có chuyện gì hết cả phòng lượng t h ấ y đ ì n h thường y vẫn khoan thai và chậm rãi không cầm được lên tiếng vậy cô nương có cách đ ì n h thường y lại nhẹn miệng cười hai người rõ ràng biết có hiểm nguy nhưng một người vì muốn thăm lại bạn xưa một người vì muốn an bài cho người nhà quyết tâm đ ạ p bằng trông gai xông lên phía trước Tấm thể thấy tiếng tiếng trận trong ngật trong Cảm mưa mình. mạnh mái lòng lòng này chẳng thể nào vận Đường khẩn nghe nàng nói như vậy, cảm thấy tiếng mưa giống như tiếng chống trận đang cổ vũ trong mình, vội vàng gặp vậy. ác cổ phải thoải Vội vũ v đâu. đầu. Ở ông c ù Cao cũng Phong Lượng ta h kích ầ m cảm tâm c ý ủ Đinh Thường y, Nhưng Y. mà chỉ ũ n g t ầ m nhủ. Còn quan độ thì sao? Quan ngươi không phải là cũng hành nghiệp trượng nghĩa. phi thì phải h của ca c sao? đại độ là nghĩ như vậy chứ không nói ra miệng một người có niệm thiện và tín tâm ít nhất cũng là tốt hơn không có cao phong lượng tin tưởng là như vậy đường khẩn cảm động nhìn đinh thường y lại đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng khác lại vô cùng quen thuộc nhưng mà lại có quan hệ rất lớn đến tình cảnh của bọn họ bây giờ khổ nỗi là ở trong nhất thời gã không thể nào nghĩ ra được gã cố gắng truy tìm trong hồi ức nhưng vẫn không thể nào nhớ lại được cao phong lượng thì thảo nói Mưa mà Nương Nương Ta sợ vì của chúng ta tạnh càng hơn Đinh chuyện chúng liên luyện đến khó sẽ sợ Cô Cô vào vì đ ì n h thường y mỉm cười tôi cũng không phải là vì các vị mà tới tôi cũng phải tìm một người cao phong lượng lại nói cô nơi muốn tìm ai đ ì n h thường y cau mày nói vậy nơi này có bao nhiêu tiêu cục đường khẩn đột nhiên reo lên hả có cách rồi có cách rồi hết t r ư ờ n g mưa rơi vườn chuối đường khẩn reo lên được nửa t r ư ờ n g đã bị cao phong lượng bịt chặt miệng sau đó cau mày trợn mắt nói Người cứ giỏi, dèo hò lên như vậy, thì có biện pháp cũng không hội cứ có có cơ dạy, dèo hò thì pháp vậy, để một à dùng đâu. m hồi lâu sau mới rút tay ra khỏi miệng của đường khẩn đường khẩn ngượng ngùng nói à, xin lỗi xin lỗi tôi đ i n h thường y lại nói người lại có biện pháp gì đường khẩn đáp tôi nghĩ đến ngày xưa tôi cùng với tiểu tâm và tiểu đạn tử cùng nhau chơi đùa Có lần muốn đi nấp n mấy đi gá à y để dọa cho h người lớn sợ i một phen dũng nhị, thúc giúp đỡ. Đào ra một cái hàng rất lại ớ n Nói là để tránh nóng sau đó, tự chúng tôi đào sâu thêm đáy động Thông đến tận cái giếng đó tôi cái viên là l đào để đáy tự thêm khổ hậu Sau sâu ở hưng phấn nói tiếp Chỉ cần chúng tà a phía sau thì có chuối có thể Thì thể đột nhập lẹn đến vườn v ở o trong Cao tiêu cục được đó、Cả、phòng lượng lại h ừ nhẹ Bọn nghịch ngộng thực tiểu tâm sự sự là nghịch sự đệ h a y bị lũ n h ỏ các người lừa cho Thực người không lần đúng biết lừa là đâu mà lần. Thực sự đúng là... tuy r ằ n g ngữ khí có vẻ trách móc nhưng mà lại giấu không nổi vẻ phấn khích và vui mừng thanh ngâm run rẩy đinh thường y lại nghiêng đầu nói tại sao người lại nghĩ ra như vậy đường khẩn đáp ngay ta nhìn cô nương lại chợt nhớ tới hiểu tâm nói tới đây thì đột nhiên lại ngừng lại kỳ thực đích thực là khuôn mặt giống như được làm bằng sứ mỏng của đinh thường y dưới làn mưa bụi đã khiến cho đường khẩn nghĩ đến cảnh tượng trước khi gã xuất môn hôm đó cũng là một ngày mưa hai ngày nữa là gã sẽ phải cùng với cục chủ đi hộ i tiêu đến một nơi rất xa h i ể u tâm đang trải lại bím tóc bất chợt lên tiếng đường ca ca sau khi huynh đi huynh có nhớ đến muội hay không đường khẩn đã chơi với cao h i ể u tâm từ nhỏ tới lớn không đề phòng rằng n à n g đột nhiên lại hỏi như vậy không nghĩ gì chỉ mỉm cười đáp luôn nhớ chứ nhớ tới chết luôn đi được h i ể u tâm lại vùng vẫy tay giận dỗi huynh còn c h ư a đi làm sao mà biết trên đường có nhớ đến muội hay không Đường không ẩ n ngây người, bình thường gái chỉ hay đuổi dẫn với nàng, nhưng mà cũng chẳng thể nào hiểu lúc này nàng đang có tâm sự Thật đáp. Hiểu tâm, như gái gì. gái tâm tâm, hay đuổi với hiểu Hiểu coi mụi chỉ thể Thật thà h ta đáp. lúc có sao ruột, mà làm mà em sự k ngờ h cho Hiểu hất mạnh ớ tới tâm tay mụi được. của á i ra vẻ h n giận. câu á i với mụi mụi, tôi gì mà ca ca đ phải là nói g Không ngờ ư ờ i mụi thân tự huynh. câu n của này lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của đường khẩn gá i từ nhỏ đã lớn lên trong tiêu cục giờ đây đã làm đến tiêu đầu nhưng g á i v ẫ n rất tự ti nghĩ r ằ n g thân phận và địa vị của mình t u y ệ t đ ố i không x ứ n g để x ư n g huynh gọi môi với nữ nhi của cục chủ gái l i ề n nói ta cũng biết r ằ n g ta không x ứ n g từ nay tiểu thư đừng có mà đến tìm ta nữa vậy là được nói đoạn l i ề n qua y người l o ạ n q u ạ n g bỏ đi h i ể u tâm lại vội v à n g n h ó n chân lên nói ai à h u y này h n làm sao thế nói đoạn l i ề n chạy đ ế n t r ư ớ c mặt của đ ư ờ n g khẩn x ó a b í m tóc ra hai mã d o d ầ n dần bởi vì c hiệu ú n g ta đã tâm dẫm mạnh chân xuống đất lồng mi nhíu lại có lẽ là dụng lực mạnh quá cho nên gót chân bị đau huynh này bị làm sao đấy người ta muốn hỏi huynh đối với người ta như thế nào đường khẩn là gái g á i đầu Thì ta luôn rất tốt luôn với mũi. hai hàng lông mi dài của hiểu tâm c h ớ p c h ớ p t h ế huynh đi nói với cha muội đi đường khẩn lại ngẩn người nhưng mà nói cái gì chứ hiểu tâm lại lượm gã một cái nói l ờ i trong lòng của huynh chứ còn gì đường khẩn tình ngộ lại à lên một tiếng à chính là nói chuyện này sao gã lại ngây ngô nói tiếp nhưng mà chuyện chúng ta coi như hình u muội không phải là cục chủ đã biết từ lâu rồi sao cao hiểu tâm nhất thời chỉ muốn gã chết luôn đi cho rảnh Huỳnh n đ ú gã là một con lừa ngốc. Nàng quay lưng lại thóng nhạt nhạt trắng, trắng ta nhưng... Nhưng ta... tay xuống gượng cười nói tiếp Nhưng Nhưng lộng muốn hội mà rốt cuộc là muốn ta cuộc cái gì với cục chủ nói gì với hiểu tâm chán nản thở dài một tiếng nàng vốn là một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát vậy mà hôm nay đột nhiên lại thở dài não ruột đường khẩn cảm thấy t i m của mình như thắp lại trong lòng cũng lại càng thêm hoang mang sau đó cao hiểu tâm chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào chỗ t ú i đen ở phía sau hậu viên cái động đó có thể thông ra bên ngoài là mội với huynh cùng nhau đào đường khẩn thử người ra rồi nói tiểu đạn tử cũng có phần mà tiểu tâm lại lườm gác một cái lại thở dài một tiếng cũng chẳng hiểu vì sao ở trong lòng của đường khẩn lại c h ậ t cảm thấy có một cỗ hàn ý lúc đó hiểu tâm đã nói nếu như h u y n h phụ lòng muội đất này sẽ là nơi trôn thay của muội muội sẽ trôn ở chỗ đó nói đoạn nặng quay người bỏ đi chỉ lưu lại một mùi hương dịu nhẹ lúc này đường khẩn mới biết hiểu tâm đã trang điểm từ lần đó đường khẩn không còn gặp lại hiểu tâm có một lần gắng h e cục chủ phu nhân nói với dũng nhị thúc Không khóc Hiểu phòng mình trốn trong biết tại lại Tâm một sao cứ g ã nghe xong lại càng không dám tìm nạn nữa nhưng mà ở trong lòng cảm thấy hết sức phiền não Đình gì, thường y mặt không nói gì, khóe miệng lại hơi nhách, giống như cười mà giống như không cười, cũng chẳng khóe hơi trầm cười cười, y mặt mà lại ba i ế t là nàng đ người cao Cao hay nữa. hứng không phóng l ợ n hưng phấn nói. đoạn g g thì thay thử. hãy lại ư có Vậy đã có địa đạo, hãy mau đi mau xem、thử. Ba người xông qua màn mưa lần lượt lẻn vào trong vườn chuối phía sau tiêu cục trên đầu của họ đều là những phiến đá chuối xanh mướt hoặc vàng ruộng những hạt mưa giống như là r ù i trống nhỏ không ngừng gõ lên trên phiến lá thành o ạ t thì có thanh nghe giống nhau, nhưng có âm m vẻ kỳ thực t h a âm mỗi một của chiếc đều là n h ữ n g cái hoàn toàn khác、biệt. Có chiếc biệt. giống rơi hoàn như là hạt pha toàn là trên lê m ặ t vải kéo của ă n những chiếc thì giống như là mưa rơi trên mặt trống làm bằng da. Lại có chiếc nghe giống như là tiếng nứa ngực g Có chiếc có chiếc c thì rơi Lại mặt từ mưa là làm là vào đấm da. yêu tỉnh làng. Thanh âm của lá n Thanh g của âm l chuối lớn và lá chuối nhỏ đều không giống nhau tiếng mưa rơi ở trên lá vàng cũng khác với lá xanh cây có cây cao cây thấp t h a n h â m cũng có điểm khác biệt mưa rơi trên hoa chuối và lá chuối thì lại càng có điểm khác nhau hơn nữa nếu như người chú ý lắng nghe quả thật sẽ không khác gì một n h ạ c khúc tấu lên diễn hành thiên quân vạn mã ra trận giết giặc đinh thường y lại t r ợ t nói nghe rất hay đường khẩn lấy tiếp lời trước đây tôi cũng thường lắng tai nghe đinh thường y nghiêng đầu nói người lại nghe với ai đường khẩn bị một câu nói của nàng làm cho giật mình nhưng mà nhìn khuôn mặt giống như ngọc của đinh thường y dường như chẳng có một chút nào giận hơn cả phóng lượng lên tiếng Vậy tay hàng Khân động nằm ở đâu? Đường đâu? đưa ở cũng h ỉ ra may ở trong động t u y có rất nhiều chỗ sạt lở nhưng mà vẫn còn thông ngoại trừ mấy con dùn đất đang d ễ y r u ộ thì không có gì hết đến lũ chuột đất là cũng lần đi đầu mất ba người đi x a n xuyên qua hang động là đến cái giếng cạn ba người trèo lên khỏi miệng giếng bất chợt nhìn thấy một người đang cử r ì u chém thẳng xuống người này hai mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ giống như là nhìn thấy mà chiếc r ì u của y tự nhiên lận một đá mây đen t r ụ c thẳng xuống đầu của ba người thế không gì cạn được cao phòng lượng là người võ công cao nhất trong ba người ông cũng là người đầu tiên xông trận lên khỏi miệng giếng người kia một r ì u chém xuống nhưng mà ông đã kịp thời đỡ nhặt một viên gạch cũ bên miệng giếng để đưa lên đón đỡ viên gạch vỡ ra làm hai diều vẫn tiếp tục chém xuống cả phòng lượng mỗi tay cầm một m ả n h gạch vỡ dụng lực ép mạnh vào trong lưỡi diều lưỡi diều bị kẹp chặt một phần cũng không chém xuống được người kia tức giận gầm lên một tiếng rút ra một lưỡi diều thứ hai vùng linh lại định chém nữa lúc này đường k h ở i mê nhìn gió mặt của y gá kêu đến thất thanh giống nhị thúc người kia giống như là nhìn thấy ma quỷ y dừng lại tay lại lẩm bẩm Mà, mà sao? Cao Phong Lượng bọn u n lỏng hai tay, thở ra một hơi. Chúng ta không phải là Dũng là ta đây. Dũng Thành g là là hai Thở hắt hơi phải tay ra ta ma ta một đây ôm Sử Đệ cao phong lượng đi theo dũng thành đi v à o trống xương phòng để thay đổ ướt ra rồi mới đi gặp mọi người trên đường đi dũng thành kể lại cho bọn họ tình hình của thần uy tiêu cục từ sau khi bọn họ rời đi Sau khi xảy ra chuyện khi xảy một số kẻ vì sợ liên lụy đã bỏ đi hết sau đó q u ả n vụ đến trả xét lại hơn một nửa nữa bỏ đi nhưng mà chuyện này cũng không thể nào trách được bọn họ Cao thực chẳng ai muốn dính. Không muốn dính, nhưng mà cũng coi được cổ còn lại Cũng là, là bị miếng cầm áo bức bách mà lần bỏ đi cả than hỏa ai xong phòng thử thử dính Không dính Nhưng như Nhưng hơn thành mạnh lượng trên xuống này muốn muốn ngày trung miếng lần lại lại lượt sư đợi Tài từ trời tiêu tiêu dài mà mà Mà rơi rồi với đi Quả Số bị bỏ áo lê tiểu đầu là còn liên lạc với một số kẻ khác đánh cắp tiền dự trữ của tiêu cục lập nên một hồ uy tiêu cục rêu r à o khắp nơi là là huỳnh nói ta làm sao Cao cười khổ nói. Hắn cào cứ cho độc độc sắc cấu tặc Cao Phong hoành đạo, Phong khổ Hắn hứng, thì cứ để cho hắn, nói. hắn Hắn... hắn Huỳnh hành hành Huỳnh háo ham không Lượng nói. nói. nói rằng đoán, nói phòng Lượng không nhịn nổi lại gần rộng. lại lại lại tài, với kết để bá vị. Ta một trách tiêu thể quyết thì ta thể một tội trong thì tâm tất thể của sao Cao là làm là lớn là... Lượng lại lo lắng. mà và mạnh. người chuyện không đoán. cũng người Nhưng xong, định như đúng người nhân hạnh Phong Bọn gặp Gặp chơi, coi đi, rơi khỏi. Hiểu phụ dịp phu háo họ khỏe cục, cục bá. có có sắc. đâu? đều vậy vậy, vậy, Vậy kẻ kẻ Vì bỏ dũng thành thấp giọng đáp câu trả lời này của y đã khiến cho cao phong lượng và đường khẩn an tâm được phần nào Vậy tiểu đạn tử thì Thành lại hỏi đạn Đường khẩn Dũng hử sao mỗi ạ lại lại chạy n tiếng Tên không này xin Trên đường khẩn vọng、Cao、phòng lượng lại gượng h thực khoái thất một mà mặt một m bộ tiểu tử toát rồi đi lại cười gì gã ra ra lúc là đáp đó có sự của Cao Vào vẻ người một ý chí không thể nào m i ế n cưỡng được đó là con đường do hắn chọn chúng ta đâu thể nào ép buộc được Tuy ngoài mấy ngày này bên ngoài đồn đại rằng các vị đã chết ở trong ngục rồi k h ô n g phải là một người mà là cả ba người được coi là đ á chết đột nhiên xuất hiện lúc trời đang tầm tà mưa t r o n g một khu vườn vắng lại chu i lên từ miệng m ộ t cái g i ế n g khô q u ả thật là muốn làm người c h o n g ư ờ i ta không sợ cũng rất khó mấy ngày nay lê t i ê u Sư đ ư ờ n g l à t h ầ n thường dẫn theo ba bốn người đến đây quá t t h á o và đập phá ngao t i ê u đ ầ u đứng ra cũng khuyên giải bọn c h ú n g chẳng nỉ h là không có nghe bọn c h ú n g là c ò n b ị sát hại cả tiểu thành nữa đ ư ờ n g khẩn quan thiết tiểu thành tiểu thanh làm sao tiểu thanh chính là nữ tỳ thân thiết bên cạnh cao hiểu tâm là bị mấy tên cầm thú đó đã dũng thành cũng đau xót cao phóng lượng gầm lên <cười> một lũ xúc sinh dũng thành lại vội hạ giọng thôi đừng có tỏ tiếng bọn chúng đang ở dãy nhà phía đông đó cao phóng lượng tức giận hắn còn tới để làm gì nữa dũng thành nhún vai hắn tới để bức ép phu nhân giao thần uy tiêu cụ cho hắn quản lý Lại còn đòi cả hiểu nói còn cả hắn. Hắn nói, hắn sẽ phát dương quang cho phát tâm sẽ dũng ư Lượng ơ n quang thần Phong đến Hắn còn g uy tiêu Cao sao? cho cục. tức cục cục. đại là sợ dám d thành nhạt giọng nói. Đương nhiên hắn là dường t như cũng không hiểu rõ nội tình cho lắm Hình như bạn chúng đang tìm bạn đang một tấm vải... Một tấm thay. thay. vải Vải lại hiểu nhiên. bọc bọc Cao chẳng Ngạc Phong Lượng lại chẳng hiểu gì. Ngạc nhiên. Vải bọc dũng thành nói. với cao p h o n g lượng vốn là sự huỳnh đ i đồng môn sư phụ của bọn họ tự nhiên chính là người đã sáng lập ra thần uy tiêu cục cao sở thạch Cao Phong dũng thành xoa xoa tay Để cũng không nữa. rõ Nhưng cả ó nóng điều, đoạn, Đào đều lọi nơi bối lung tung tung dường như bọn chúng rất nồn、nóng. Chúng lớn nhỏ chúng chấp thủ đoạn, lục khắp thì hết bất bị lục c rất Tủ tủ lật Hình như bọn chúng cũng không tìm thấy tấm vải đó, Thì lại không chịu Thành thì lại ngừng lại dày lát. Tấm vải bọc thi thể tìm bọn cũng ngừng Dũng nói ngừng sư bọc của tấm tay tới lát Tấm đây dày vải vải lại lại lại đó phòng ụ Rốt cuộc lại lực bách vậy phóng lại hoang mang lắc đầu Ta biết cũng không biết. đình thường y lại chợt nói người của quan phủ cũng hỏi đến tấm vải bọc thây đó sao dũng thành gật đầu Mỗi một phẩm hỏi lần đến quan họ có cái nói Nghe đụng Nhưng tôi người Bọn họ không phát hiện phát ra cả ó k h năng gì thì sẽ không xuất hiện、đâu. Còn về những người khác... Ý cố gượng、cười. Ngày mai là đến kỷ hạn n gì Thì xuất khác sẽ kỷ đâu cười mai cố về là ộ phòng t u ế lần nhà thứ thì c đến nhà h nộp được lượng sao mà chẳng tịch n là lên Là một tòa thành chết oan của Những khí người dân chúng của cục chỉ Người tiêu hiện liền trong trấn đều đầu xuất phố phóng gạch đá liền bay tới cả lượng thở dài một tiếng não nề dũng thành đưa mắt nhìn ông ta vừa nãy lê hồng tiếu hái còn ở trong phòng khác bức ép tàu phu nhân gả t i ê u tâm cho hắn c a o phòng lượng lại nắm lên ngực áo của dũng thành lớn r ộ n g quát đế đế tại sao không nói ra từ nấy dũng thành không hề dễ dụa cũng chẳng có một chút nào kích động c a o phòng lượng chậm rãi buông tay nhị s ư đ ệ người đã thay đổi rồi dũng thành mỉm cười cũng không lên tiếng biện bạch trước đây để là người trung thành nhất ý chí sục sôi nhất và dễ xung động nhất c a o phòng lượng lại đau lòng nói Nhưng mà bây giờ, đệ trở nên lạnh giờ, mà bây đệ trở l c và mà, này. thơ ơ một cách đáng sợ đó. Nhưng không Huỳnh. Thành nhạt Huỳnh đáng bán đó. đệ Đệ đứng vẫn nơi Dũng giọng. sợ lưu lại lại lại u bị q a n phóng trùy ná. Sao lại là c t i Huỳnh chết? huỳnh đều tuyệt n đã đệ Các v ọ lượng ầ n l cúi đầu nói ta biết các người đi theo ta không là con được oai phòng vinh dự như ngày trước nhưng bây giờ ta chỉ là một tên phạm nhân bị án tử hình mà thôi Dũng Thành đệ ộ t tên tay nhiên nắm Phong Lượng. Chậm nói ra từng chỗ, chứ. Đại sư Huynh, không Những ngày Chậm chỗ chứ. lại rãi Đại sai. lấy đây của Cao ra gần sư đ đã Đã đã đệ đệ đây để chờ đợi huynh về. Đệ nhìn vọng cũng vọng. nhưng vẫn vọng. còn Huynh thấu hy thất chưa chờ Vì tuyệt rồi. mới Vậy vậy và về. ở biết rằng chỉ dựa vào sức lực của một mình đệ thì chẳng làm nên chuyện gì hết nhưng ít nhất cũng là có thể khiến cho bọn lê tiếu hồng và lỗ vấn trường cố kỵ đôi chút không dám làm chuyện gì quá đáng y chỉ nói một câu đó nhưng mà lời nói hết sức thành khẩn cao p h o n g lượng cảm động nhìn y k h o á mắt đã rời xuống hai hàng lệ nóng đ ì n h thường y đứng bên cạnh lại khe nhắc vậy bây giờ hãy đến gặp cao phu nhân trước cao p h o n g lượng và dũng thành sống v a i bước vào trong trung đường hai mắt của đường khẩn cũng sáng rực bằng hữu chỉ có ở bên nhau mới được vui vẻ mới có thể phát quang vậy tại sao lại cứ phải phân khải phân tán Hết trường. Vài bọc thây. Lê tiếu hồng không lùn, nhưng trường. Tiếu lùn, Vài bọc Lê một à vào là lại ló bạnh. Chiếc mũi thì ló vào bên trong giống rất trong thì béo, bên chán cầm như vồ, m cái lỗ ở t r ê người chiếc chiếc bánh. Vì vậy, chiếc mũi bé Vì vậy tẹo i ố n n g h là miếng lạp miếng s ư n hắn n của chỉ h lên một chút ra khỏi khuôn một mặt mà chút khỏi thôi.、Một、người dù mũi không được cao chỉ cần y đắc ý thì cũng tự cho rằng cái mũi đó cao đến tận một r h ợ tám h ả n ă n g v ì n h váo tự đắc Đại tàu tớ, nếu như bà cả ơ Nơi kéo không khách khí. Nơi này không để cho dài này như đừng thì trách vậy mặt ta để có có ta q u n lý phu để ai nhân lý bây giờ. Ta rất là quen u c của với người của quan phủ. Mấy năm gần phủ. Mấy đ cả. Cả lệ rơi lá trá cũng phải lượng cái gì? Lê Tiểu Hồng lại Tiểu bật Hồng cao ư ờ chờ i nói rồi đợi gái lạnh lùng lâu làm Hắn còn con chết gì Gà đã c từ Bà ủ bà là nói hắn phải đợi i chờ trở về g cái cục nợ t bếp... hiệu ầ n huy t tâm đứng bên cạnh cao phu nhân lại trượt lên tiếng Lê Thúc. Tại sao? Thúc lại Lê lại kiểu Tại nói với giờ Tiểu cười nói Thúc Thúc ta thế Trước Thúc Trước như như Hồng có sao bao dám mẹ vậy đây đây à Đó là cao h u y ệ n c ủ trước đây. Lúc đó, ta mới chỉ là một tên tiêu sư thủ sư mới Lúc chỉ của c đây. đó, là a hạ cục c hiểu ủ Vậy bây g ờ lời sao sao? sẽ sẽ ta ta, của của ta. ta của ta. của Cao cho nào? mà mẹ mẫu thành là bà đến thế nói chuyện? Nhưng cần nhạc nhiên thuận như giờ thì trở Tự Chỉ cô cô cô h yêu gạ Vậy ý ý tâm tức giận không thèm trả lời hắn cạnh bàn bát t i ề n có hai gã hán tử m ặ t mày hung ác một tên nói Lão Lê, là lên cần gì vậy phí sức? Chỉ Cứ trước. nữ giường gì gạ phí ép hải thôi. mà một tử Sau này làm gì ả trong h chẳng phải phụ khác lại cười phá. <cười> Chị hãy ì cười cả tôn ngươi. tên ngươi lớn lại Một t lấy bà ẻ trẻ trẻ cũng được. cũng cần, cả chân Nói thật nha, trẻ thì duyên dáng xinh trờn Nếu như mà ngươi không lớn cũng đẹp, để đó mướt. được. lỗi thật thì thì thịt thì mà phòng có một lão bộc nhân lúc này lại c h ừ n g mắt oán giận sông l ê n quát Các người lời lũ khốn kiếp, còn dám nói lời không sạch dám ngươi khốn nói không lời kiếp, lũ lời sẽ. vừa nói lão vừa lao lên vùng quyền đánh hai gá kia cao p h ụ nhân lại kêu lên hạnh bá công phu thủ cước của hạnh bá cũng không phải là dạng vừa nhưng mà người vừa xông lên được mấy bước đã bị lê tiếu hồng đánh ngáng chân cho ngã nhào ra đất sau đó bị hai gã kia lấy tay lấy chân đạp cho một hồi lăn lộn ở dưới đất một gã đại hán t ử vẫn còn rút t ử mẫu t ỏ a lại cười điên cuồng nói người đây tự tìm cái chết nói đoạn vùng lên đập mạnh xuống cao hiểu tâm hất thanh kêu lên hạnh bá đoạn rút kiếm nhảy tới kiếm tỏa chạm nhau không ngờ gã kia lại thừa cơ chạm mạnh vào ngực của nàng cao h i ể u tâm mặt phấn hầu lên vì xấu hổ hậm hực thoái lui tức giận đến nối tay cầm kiếm cũng run rẩy lê t i ể u hồng cũng quát lên d ư ơ n gã Minh hòa, người tính làm Người cái tính Hoa gì g vậy、gái、đại hán lại cười cười lê à à m sao Người không nỡ l t i ể u hồng lại tức giận <cười> Người dám tên dương minh hòa kia lại cười âm hiểm người đừng có màn g i với c h í n h nhân quả tử mấy ngày trước người cũng làm như vậy với con bé tiểu thanh kia còn gì Gương Hồng lúc đỏ, lúc trắng Gá đứng Gẹo không công đứng Hồng gắt mình trước Trần bên cạnh định đến nhân nhân than run run thân lên mặt tâm cầm kiếm mặt mẫu Tiểu biết biết thu Tiểu Lê lúc lúc lối lại Lê Hiểu chọc phụ phụ Chỉ cao Cao của c đỏ bảo vó vệ h u y ệ n này không Trần những nhân không nhau Nhưng mà cũng là mà là mà khác hắc hắc phải thử thì gì được Đều được được cười có cái có cần biết lối lại lẽ Mùi mới vị Lê Tiếu h ồ nhưng g quyết liệt p ả n Không đối. đ có ợ c m ta và Cao và o p h n Lượng Nhưng chẳng gì. coi cái ta ra cái gì. Nhưng mà Cao Phu những â tâm n nhiều lần nhắc còn... còn cũng quan đến lần bệnh, nàng ta còn đun thuốc và băng n đã hiểu hoài thuốc cho là cất Có ta. rất ta. ta ta ta Và Và và bó bị a h ư n mà những tên hán tử giang h ồ sống trên đầu đau mũi kiếm chỉ cần được quan tâm một chút thì dễ. Sẽ... dù là hạng cùng Cùng hung cực ác thì cũng không đến nỗi quên hết tất cả trần lỗi và dương minh hoa đưa mắt nhìn nhau lại buông thóng tay xuống Thôi bỏ đi, những g ư i muốn bạn bảo vệ ọ thì ta thương thể bất Chúng chỉ phái Nhưng khi h gì cứ cấp được. có được bảo do nào vệ. giúp người đến ngươi, ngươi n sau là làm mà quá, để đâu thứ mà n giọt ư muốn, thì tấm thì vải b c h nhất định là phải giao đến cho đại nhân ầ y đó đến đại là giao mồ ớ i ngươi trôi giọt được. đâu. Bằng không, người sẽ không nuốt trôi đâu. Những sẽ m hôi to như hạt đậu chảy trên mũi của lê t i ể u hồng hắn quay sang hỏi cao phu nhân vải giấu thầy Sở Nhân sợ hãi nói. cao á c người đã k h i kiểm quan tra Ta a làm s bà biết được? Lê tiếu hồng lại bước này Tiếu lại một được bước Chuyện Lê lên Hồng không phu ả i là tầm thường q nhân ệ đến được đi Nếu biết vinh chúng như nói n hoa phú thì hãy phụ h của ta mau mau nói ra quý Cả bà cười、thảm. Nhưng biết thảm ta không lắc à mà m m sao nói Hồng trợn Tiếu lại được Lê t t Bà lại h ự sự không biết. Cả phụ nhân biết Cả lắc đầu hoảng loạn lê tiễu hồng và lê tiếu thấy bà ta không có vẻ giống như nói dối lại lẩm bẩm nói Không thể dương minh hoa lại tiếp lời trần h hỏng thực, sự là Nếu đó thực sự là thi thể của cáo sự thạch, thì ự sự sự c của cao nước sở sớm là là Nếu buồn ngập bét. bị t đó đã vào o n quan tán. nữa cũng nát. g gì hóa hay tài. Thi thể đã bị hóa tán. Dù y phục hay thây nữa, thì là là vải phục đã đó đã đồ bị bọc bị Dù Lấy y mục lỗi lại nói vết tích gì thế dương minh hoa nhún vai Cấp chỉ trên nó là tấm vải bọc thây t Giấu vải Gia bọc của Cao o ở r nói g một chiếc quan tài chiếc c quan ba Bên nữa a tầng trong chất trống Theo còn có chất chống mục nữa. Theo lý thì h lý ba chục Cũng không năm tới h hụt giữa được. Hạ lệ cho chúng phải Nhưng hôm khám phong thạch phá Thi thể bên trong thì chẳng thấy đâu. khí thì hoành thiên thây thấy tích ể nào nó ngày quan tầng quan bên trong cũng Còn nói mà đào làm là Gà ta trở xét vết t giữa gì gì Vải Ba được đó đã đâu đó bọc có lệ lấy Xú về về bế bị đây thì liếc mắt nhìn về phía lê t i ể u hồng lê t i ể u hồng đành mặt lại nói Đây lê à bí mật thượng cấp giao ra. ta đâu phải nói với các người. cần nói giao cấp các với ra, đâu l tiễu ể u đầu Tuy Hồng vừa gắt lên như vậy, trần lỗi và Dương Minh Hòa thì như nhưng thập phần phục, thầm nhủ. lệnh lên trần Dương vàng Vâng. ngoại nói trong lòng vẫn thập phần bất phục, lại thầm nhủ. Người lấy lồng gắt gật gà vừa vậy, và vội vậy, bất t lỗi lại lấy làm i mà mẹ đáp. ở hồng ở trong lòng cũng bấn loạn vô cùng tự biết nếu như mà không tìm thấy vải bọc thầy thì bản thân cũng khó mà tránh khỏi tai ương liền quay sang nói với cao phu nhân Cao Đại Tổ, ta từ trước ta Đại tới giờ Tẩu, từ tôn trọng luôn bà cho nên mới không có cưỡng bức. Nếu như bà không đáp ứng, ta sẽ không có Cao không như không không nhẫn phụ nhân nên Nếu ứng, nữa run rộng nói. mới lại bà đâu. đáp ta sẽ vừa ậ y thầy nhưng, không thực ta biết tấm sự bọc đã đó ở đâu、mà. Bà vài mà. v ở khóc lại vừa nói lê ú c láo là nhân người nhập quan, ta không hề biết rằng tấm vài trắng đó là quan trọng như n hề ra ta biết vài vậy, tấm đó n đâu có lưu có Lê ý. t i ể u hồng mất kiên nhẫn cắt lời Vậy thì, đêm nay ta phải lấy thì, ta tâm. phải hiểu đêm chợt nghe một người nói Đã mất rồi. đêm muộn mất ta rồi, nay sẽ lấy mạng của người. lê ấ y mạng người của l t i ể u hồng thoạt nghe thấy thanh quen thuộc ngay quen âm đang ó Cả kinh q u y đầu b ố b ó n thân ảnh định ã sông sảnh không trong đường Dùng ngay như đánh vào thủ pháp sấm k p b ư g Giết tài c ế t Trần Tiểu Dương Minh Hồng Lối Hòa và Trần Lối. Lê đ a n định g đ à o tẩu thì bốn người đã phân thành bốn góc với hắn chỉ nghe cao phu nhân vui mừng thốt lên Phong Hiểu thốt Cao lượng cũng lên Đường ca ca Tâm niềm vui ở trong lòng cao phu nhân và cao hiểu tâm thực sự là không gì tưởng được thậm chí ngay cả biểu tình người trên mặt của bọn họ cũng không thể nào biểu đạt được hết niềm vui đó Đây cứ giống như là được đường Đã động đường đến đỡ tâm chạy dậy cứ nước Mặc cao có chuẩn cũng kích Cao Còn nứ giống người sinh ra tương phùng Những giọt nước mắt vui sướng lá tuôn rời. Mặc dù cao phong lượng Nhưng không phong lượng hướng tái Lai sinh vui rời thời khỏi ai Tiểu như tuôn khẩn nhất tránh khẩn hạnh thế phía thề thì là làm lá lý lão Lê và mà và bà mắt trá mặt ra sự về về dù bị bị hắn biết võ công của dũng thành cao hơn bản thân rất nhiều nhưng mà sau khi bị h ọ thương lần trước võ công của họ dũng đã sậm giảm sút đi hơn nữa dũng thành lại luôn nhẫn nhục chịu đựng trước giờ không dám đụng chạm với hắn và đám người của quan phủ hắn biết càng rõ hơn rằng chỉ cần hắn có thể xông ra khỏi sạch đường Đường đi. khẩn tạo nên, tung mình, phóng tạo vọt cái, dũng thành c huy t vọt theo. người phóng i Lê、tiếu、Hồng, hữu câu hộ thân ở mở đường, tả câu vùng lên, chém mạnh Thành. Thành h đường, vùng lên trong Dũng thành. Dũng câu câu u tả ở mở vào động hai lưỡi rìu giao k ế t với s o n g câu của lê tiếu hồng tỏa ra lửa bắn t u n g t ó é lê tiếu hồng mượn lực va chạm t u n g người bắn về phía cửa sổ định thoát ra bên ngoài nhưng đáng tiếc là hắn đã quên mất một điểm đinh thường y đ ì n h thường y chỉ là một nữ tử nhan sắc diễm lệ nhưng mà lê t i ể u hồng không biết rằng võ công của một số nữ tử cũng không thể nào xem thường giống như là nhan sắc của nàng hắn phá cửa x ô n g ra đang định há miệng hét lên thì chợt nhìn thấy một áng mây một áng mây sắc tím bên trong áng mây này lóe lên một đạo hàn quang lê t i ể u hồng tránh né rất nhanh nhưng mà vẫn trúng phải một kiếm ngọn cầu ở trong tay hữu rơi xuống đất áng mây kia lên hóa thành áo bào áo bào lại phồng lên kiếm quang lại xuất hiện lê tiễu hồng vội vàng vùng lên Vùng vũ chống đớ. Ở phía sau Dũng Thành cầu sau Huy phía hai đớ Ở lê ư ỡ i diệu xuống chém l tiếu ể để u Hồng thậm chí là không hội hô hoán Khẩn nhập h Đường cũng trong vòng gia có cả cơ c là vào i n Lê t i ể hồng thì chỉ thấy áp lực tăng cường nhưng mà vẫn liều mạng xông ra hắn lại trúng thêm một cước nữa của dũng thành lảo đạo lùi lại tình hình trước mặt xuất hiện một bóng nhân ảnh một thanh long hành đại đao đã bổ xuống lê t i ể u hồng sợ đến hồn phi phách tán miễn lực không khống chế và chống đỡ mỗi câu ở trong tay lại bị chấn bay dư lực vẫn còn thêm vào lúc này hắn vừa mới trúng phải một cước của đạp phá thiết hài vô mịch sứ đại cước dũng thành x sừng tay bị c h ấ n gáy bộ pháp đã không ổn lảo đảo ngã phịch xuống đất thanh long hành đại đao đã đặt trên cổ của hắn lê tiếu hồng đầm điện nước mắt kêu đến thảm thiết Đừng, đừng đừng đao xin Người chính là Cao Phong Lượng Cặp mắt sáng dược của Cao Phong Lượng nhìn giết giết có Cậu có cầm Cao Cặp dược của Cao lại ta ta mắt mà chầm là chầ nói mà tại sao người lại làm như vậy lê t i ể u hồng ngây ra lại cười thảm nói tôi tôi không có được lựa chọn là lý đại nhân bảo tôi phải đứng ra chỉ tội các người là đạo tặc chứ không phải là tôi muốn làm như vậy cả phóng lượng cũng ngần người giây lát không ngờ là bên trong lại có bí mật lớn như vậy nhất thời cũng quên cả nói tiếp đình thường y mục quang chuyển động lên tiếng v ậ y rốt cuộc là kẻ nào đã cướp tiêu lê t i ể u hồng vội vàng nói tôi không biết tôi thực sự là không biết lý đại nhân bảo tôi không cần phải lo chỉ cần biết đến lúc đó sẽ có người cướp tiêu vậy là được Cả Ngạc cùng chỉa cổ của cho cảm được sắc cổ tục bức vấn. Người, tiếp xúc với lý ngạc con chọc phóng tiếp Tiếp khẩn nhìn nhau nhiên Đình thường họng Hồng hắn nhận lạnh như thế nào? Lê Tiểu Hồng như heo lượng đường Đang trên vấn Người nào giống lên giống như con bị chọc tiết, Nước mắt giàn ruộng Đừng, đừng có giết tôi. Đừng già giết giết Lê lại Lý lệ Lê đưa và vô vào với dài Để đầu kiếm kiếm da mắt mũi mũi mắt Tiểu Tiểu tiết tôi tôi Rồi y bị nói không nói ta sẽ giết nói đoạn nhích tay lên một chút l ư ỡ i kiếm lại xuyên vào da thịt của lê t i ể u hồng nửa p h ầ n máu chảy ra lê t i ể u hồng sợ đến hồn bay phách lạc Tôi, tôi, tôi biết biết một quát thôi, không, không Không, không với Đại nhân là lỗ Đại Đại cái Lại lạnh giọng cáp, quát. Nói chậm thôi, nói Lý Lý Lê Lý là lỗ lượng lấy lên lạnh đao đập Ngạc Nhân quen quen Nhân Nhân phong sống hắn ràng chậm cho À gì có cả Cả cổ cáp, ra rõ Lê Tiếu Hồng lại Tiếu ngật vội Hồng vàng đình ầ u sau quen dối vốn mới hãi. Tôi biết Đại Đại dít. Một tâm trạng t Vâng, vâng, vâng. Nhân. Nhân không không Nhưng mà lúc là Lý Lũ chế được sợ h đã gặp qua vài l ầ ì hình n như h có m ộ thương lần, ì n n h h là cuối y máy liễu hơi c a o lớn r ộ n g quát Mặc hôm kệ người có những gì, tối có đình ó nói Lũ Văn Trường g đã với g ư ờ i c ả n thường ư ợ n g o trong a của tan lệ lâu, Lê lập lại ở ở thiên kinh lâu, ở trong óc của Lê Tiểu Hồng lập tức t kinh Hồng chỉ còn lại cảnh biến, còn óc ợ n nghèo hắn g g hiểm i của bây、giờ. Lũ đại h hỏi h â n n c ú tôi có biết trên người có của Cao Lão, Cục Chủ có hình xăm gì a Láo h xăm y không? Đình thường y lại hơi ngẩn người cao p h o n g lượng lại gật đầu thần sắc ngưng trọng Nhưng chúng tôi đinh ề u n ó r ằ g láo cục thường hôi làm ướt áo, thì chúng tôi mới làm ướt chúng nhìn ấ y trên ngực có cái hộ đồ mà thôi. lại à hình gì. Đêm đó, đ lỗ、đại、nhân n chỉ h c mời ú ghé tôi ăn uống cũng c là ẳ n nhắc đến chuyện Bình thường g gì g h cả. y lại nhăn mày nhưng mà lập tức khôi phục l i vệ bình tĩnh lạnh lùng về sau thì sao Về sau, nữa. chuyến lỗ lại là... đại đi mời tôi nhân chúng một Bảo c h ú nói g không tôi n được cho cục chủ、biết. Cao Phong biết. Lượng nghe đoạn ế lại lại tiếng. n Trịnh đó, đầu lại lại tiêu hừ một c n nói với ta chuyện này.、Ta、cũng tưởng rằng không với ta Ta Ta có cả. không qua ở trong lòng cũng thầm hối hận tại sao lúc trước lại không tra hỏi cho kỹ càng Vâng, vâng. với nhân luôn chúng như Ngày con Cục chủ túc. thủ hôm là lỗ tôi đối đái đó, đại nói, lúc cao sở thạch hạ táng có dùng vải dày để bọc thây lại hay không chúng tôi đều nói là có lỗ đại nhân đến liền thử hắt ra m ộ t hơi rồi nói rằng coi như là có chút mạnh mối sau đó thì lại bảo chúng tôi đào ra thi thể của lão cục chủ đến để y xem thử một thứ chúng tôi đều đoán là y muốn xem những đồ hình dăm ở trên người của lão cục chủ lúc đó chúng phó t i ê u đầu đã nói rằng lão cục chủ đã hạ táng bảy năm chỉ sợ xương thịt đã bị tàn giữa Lỗ là đại nhân vẫn là rất cao hứng lại nói rằng, nếu như thì thì đã tàn rồi, vậy thì thay nói rằng Nếu tàn cũng được. Ừ, Còn Lại lấy rồi vải sau được tấm đã dữa Vậy về về bọc Cao phòng lượng lại chợt ngắt lời Hai trình sao giờ rồi vị trung Trịnh, Bây giờ sao rồi? lê t i ể u hồng lại lắp bắp Bảo, Bọn họ đ ắ cao tội với lỗ đại lỗ nhân Cho nên... phòng lượng vùng đao lên quát lớn Nói bệnh ràng là bọn họ không có chịu kinh động đến gì thế của dạ dạ, nên có già già mới bị cái kia hại họ chịu thế Cho hộ Họ Rõ là gì lọ lỗ của bị tên sát、hại. lê tiễu hồng lướt thấy đại đao vùng lên thất kinh hoảng loạn Không khổ phải nhân, Nhân, Nhân. phóng Hồng hôm Nhân hiện, chúng phải chủ Chúng không tôi tôi lượng lên. Ngạc Nói! nói. cũng lên. người bảo lối đại Đại Đại lại Tại lại Tiếu Tối Đại là Lý đại nhân, là Lý Lý Lê làm Đệ đây? đó, đã đào là là Cao có cái của cục được. các sao láo nào như sợ quát xuất mặt ở mổ làm đều thể chứ gì. vì bởi vì tiêu cục này mà trung ứng và trịnh trung đã chết thực sự rất thảm đường khẩn sốc ngực lê tiễu hồng lên quát vậy có phải là người đã giả hại hai vị trung t r ự n hay không lê tiễu hồng sợ giái Sợ hãi lắc đầu lìa lịa lại thử hồn hề không nói nên lời đinh thường y cười lạnh thôi bỏ đi có hỏi hắn thì cũng chẳng nói ra gì đâu lê tiễu hồng lại kêu lên tôi thực sự là không có cả phòng lượng trầm rộng quát người đừng có mà v ọ n g tường kêu lên như vậy là sẽ làm kinh động đến những tên ở trên lầu xuống cứu người nếu còn kêu nữa cái lưới của ngươi sẽ bị cắt đi lê t i ể u hồng lập tức ngậm miệng đinh thường y lạnh giọng nói phương pháp của lý ngạc lệ có phải là vô hám cho thần uy tiêu cục để cướp tiền thuế hay không lê t i ể u hồng hấp hái đôi mắt kinh sợ lúc đó y cũng không hề nói sau khi chuyện xảy ra rồi thì tôi mới biết đinh thường y lại hỏi v ậ y bên ngoài có bao nhiêu tên mai phục lê t i ể u hồng lập tức đáp cao ó mấy chục c hạ bộ ủ Lý Lý Đại Đại đã đây tới Nhân Hình như Lý Đại Nhân đã dẫn tới cả trăm cả c a t hiệu ủ Chủ yếu là để đ ố phó h với c u y n ngày mai t h tâm h u ế Sợ rằng nông d n sẽ l à loạt là Ngoài Cũng giám ra c để sát hưng ỗ này đ ờ Khân nói Cũng lại cười phấn đường g a c a vậy có phải huynh đường khẩn lại cười nói、Hả? đúng rồi Cao hiểu trong â m t n ngày thờ chịu mến nhìn đường đôi không mắt Đường khẩn ngây Vậy thờ chịu khẩn có trước khẩn hay giây lát trong đầu của gái liên t ư ở đến một sự việc nào đó nhưng mà ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi lại trượt tắt không cách nào nghĩ ra được chuyện gì thứ ý niệm thường được gọi là linh quang trượt hiện này thường rất hay có ở một số người chỉ có điều linh quang chỉ xuất hiện trong một sát na ngắn ngủi chỉ có thể bắt được đều hóa thành một ý niệm hoàn chỉnh hay không lại là một chuyện khác Hết、trường. Hết tập 10. Mong rằng mọi người đã có phút kênh nghe chuyện kênh theo những nhất kênh Hẹn những khác Danh Khâu Họa trường tập từ tạm biệt trong tập rằng người Mong Đừng quên ấn đăng Annie giây Giờ tạm biệt, hẹn gặp 10 mọi mới video vui dõi lại trong những tập khác của Tứ Đại đã Để có của của vẻ ký Bổ、Khâu、Lâu Tứ